Khoa sách nói.com.vn kính chào quý thính giả Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 10 của cuốn sách Con cái chúng ta đều giỏi Những vấn đề trong nuôi dạy trẻ thiếu lòng tự trọng Trẻ thiếu đi lòng tự trọng Thường nuôi dưỡng những hình ảnh tiêu cực về bản thân Thông qua việc khói quát hóa những hành vi và hậu quả trong quá khứ của mình Ví dụ, nếu chúng liên tục ăn ngỗng trong các bài thi toán Chúng sẽ dần dần đi đến chỗ đinh ninh rằng Mình rốt toán đứt đuôi con nòng nọc Trẻ chưa đủ trưởng thành về nhận thức để biết rằng chúng bị nhiều điểm 2 môn toán là vì chúng chưa nắm được các phương pháp học tập đúng đắn hay đơn giản là chưa cố gắng đủ để đạt điểm cao hơn. Mặt khác, những người bạn trẻ của chúng ta thường đem mình so sánh với các bạn khác hoặc thậm chí với cả những ngôi sao tuổi tin. Ví dụ như trong phim High School Musical để thấy mình không đẹp, không tài, không học giỏi, không mạnh mẽ và không có gì đặc sắc. Đó là những cơ sở sai lầm để chúng tự đánh giá mình thấp kém hơn so với người khác. Những người lớn chúng ta biết rõ rằng, mỗi đứa trẻ trên đời đều có nét đáng yêu, có điểm đặc sắc riêng và đều có khả năng trở thành nhân tài, nếu biết rõ mình đang sở hữu cái gì và có quyết tâm vươn lên. Tuy nhiên, khi trẻ chỉ thấy những điểm yếu kém so với bạn bè, thì cũng là lúc chúng bắt đầu hạ thấp bản thân mình và đánh mất lòng tự trọng. Với tư cách là cha mẹ, Chúng ta có đóng góp gì trong việc con gái mình đánh mất lòng tự trọng không? Thật đáng tiếc, câu trả lời là có. Trong nhiều trường hợp, cha mẹ có công lớn trong việc khiến con gái hại thấp bản thân mình. Thông thường thì khi cha mẹ có cách hành xử như sau, sẽ khiến trẻ củng cố niềm tin tiêu cực rằng mình thật sự chẳng bằng ai, mình chỉ là đồ bỏ. Thứ nhất, liên tục triễm mũi dùi về những lỗi lầm, những điểm thiếu hụt hơn là những ưu điểm và thành tích của con gái. Đứa trẻ nào cũng có những mặt được và mặt chưa được cũng như tất cả người lớn chúng ta thôi. Nhưng em thiếu đi lòng tự trọng không phải chỉ vì những mặt yếu kém của chúng mà còn bởi cha mẹ chúng chỉ thấy toàn những điểm chưa tốt nơi còn mình và thường xuyên nhắc nhở chúng rằng chúng không ổn, chúng kém gỏi ở mặt này, mặt kia. Khi con cái có biểu hiện tốt hay những thành công nhỏ nhỏ thì họ lại không nhìn thấy mà có thấy thì cũng coi là chuyện vặt nên không bỏ công khen ngợi hay động viên lấy một câu. Nhưng họ sẵn sàng làm lớn chuyện những khi trẻ không ngoan, học chưa chăm, có thái độ chưa tốt. Nguyên nhân chính trong việc này là cha mẹ thường kỳ vọng quá cao vào con cái, cho nên nếu trẻ chỉ đạt điểm 8, trong khi mức kỳ vọng của họ là 9, 10, thì đối với họ, điều đó chẳng có gì đáng nói cả. Hoặc cũng có một số cha mẹ lo rằng việc khen ngợi con cái sẽ khiến chúng trở nên kiêu căng, tự phụ. Nhiều học trò của chúng tôi hoàn toàn không có ý thức về giá trị của mình sẵn sàng coi mình là con số không tròn chính. Khi được dịp trò chuyện với cha mẹ của những đứa trẻ này, chúng tôi liền hiểu ra nguồn cơn tại sao. Trả lời câu hỏi của chúng tôi, con trai bác thế nào, thường thì những ông bố bà mẹ ấy cứ như chờ dịp để sổ ra những bức xúc trong lòng. Ôi giời ơi, nó lười học nhất hạng, cẩu thả, nói dối, suốt ngày luyện game. Thầy giáo cứ mời tôi lên trường suốt, hàng xóm tối ngày mong vốn tôi về những trò quậy phá của nó. Không biết đến bao giờ tôi mới được yên thân đây. Không một ưu điểm nào được nhắc tới. Chắc chắn là trong lúc cấp bộ phụ huynh tuôn ra một chàng với những thiếu sót của con mình, thì đứa trẻ tội nghiệp đứng gần đó với vẻ mặt chán ngán. Vì đã nghe câu chuyện đó quá nhiều lần, hay tuổi hổ, vì bị kẻ tội phanh phách trước mặt người lạ và chỉ muốn độn thổ mà trốn đi đâu. Hãy hình dung xếp của bạn oang oang nói ra những lỗi lầm và điểm bất cập của bạn với khách hàng hoặc đồng nghiệp. Bạn sẽ cảm giác như thế nào? Tất nhiên, chúng ta không nên nhắm mắt làm ngơ hoặc bỏ qua mọi lỗi lầm của con gái. Thật sự, chúng ta cần phải góp ý trên tinh thần xây dựng để chúng sửa đổi. Nhưng điều không kém quan trọng là chúng ta cũng cần nhìn nhận và đánh giá cao những mặt tốt và những thành tích mà con trẻ đạt được. Đứa trẻ nào cũng có mặt tốt và mặt chưa tốt, cái được và cả cái chưa được. Bản thân người lớn chúng ta cũng thế thôi. Nếu bạn biết cách tập trung và làm đậm lên những mặt tốt, hiểm mạnh của trẻ, thì bạn sẽ từng bước giúp chúng phát huy tất cả những mặt tốt của mình. Và một khi cái tốt có khuyên hướng khuếch trường lớn át, thì cái chưa tốt sẽ dần dần giảm đi và ngược lại. Viết đến đây tôi nhớ đến trường hợp về một cậu học sinh 13 tuổi tên Mark. Cậu tham gia vào chương trình 5 ngày, tôi tài giỏi, bạn cũng thế, và là một trong những học sinh nhiệt tình năng động nhất mà chúng tôi từng có. Trong suốt khóa học, Mark thường xung phong trả lời câu hỏi, và thậm chí cậu còn chăm chú ghi chép vào sổ. Vào ngày cuối khóa, cậu chạy đến bên mẹ, hầm hở khoe với mẹ những gì cậu lĩnh hội được và bảo Mẹ ơi, xem con học được những gì này. Nhưng người mẹ chỉ nói, sao con viết chữ cậu thả thế? Trước khi tham gia khóa học, Max rất rụt xè, thép kín và cậu trở nên gầy mở khi hòa mình và môi trường tích cực và mang tính khích lệ của chúng tôi. Vậy mà mẹ cậu không nhận ra những thay đổi to lớn của con, chỉ chăm chú vào tiểu tiết, sao con viết chữ cậu thả thế? thứ hai. Chỉ trích, quỳ tội và dán nhãn Tình hình sẽ còn tệ hơn nữa nếu các bậc cha mẹ chỉ chăm chăm trách mắng, quy kết và thậm chí dán nhãn nặng nề khi con trẻ phạm lỗi. Lại thế nữa, sao mà con hay quên đến thế? Lúc nào cũng vô trách nhiệm như thế đấy à, biết làm gì với con đây? Cách nói như thế hoàn toàn không có tác dụng giăn đe hay giúp trẻ sửa lỗi lầm, mà chỉ khiến trẻ cảm thấy mình bị cha mẹ hát hủi bản thân mình thật tồi tệ làm nảy sinh và củng cố niềm tin sai lầm về chúng. Đối với một đứa trẻ, bạn càng nhắc nhở rằng nó lười biếng cổ thả bao nhiêu, thì nó càng tin chắc rằng nó là kẻ lười biếng cổ thả bếch nhiêu, và trong tương lai sẽ hành xử đúng với những điều nó nghĩ về bản thân mình. Đúng thế, cách nói như vậy không những phản tác dụng mà còn có hại. Tôi mong rằng sau khi nhận thức rõ ràng đó là việc không nên làm, các bậc cha mẹ sẽ điều chỉnh lại cách nói với con trẻ. thứ ba. Hạ thấp thành tích của con gái Nhiều người trong chúng ta hiểu lầm về đức tính khiêm tốn Cho rằng việc ta nghĩ mình tài giỏi Và tự hào về bản thân Là biểu hiện thiếu khiêm tốn Vì thế mà ta thường nhún nhường cho rằng Tôi cũng còn nhiều điểm yếu kém lắm Cách nghĩ này có thể ảnh hưởng không tốt Đến việc nuôi dạy con Nếu ai đó khen ngợi đứa con gái giỏi giang của bạn Thì bạn thường có phản ứng như thế nào Ví dụ Nếu có người nói với bạn Trước mặt con bạn rằng Tôi nghe nói con chị làm bài thi rất tốt, cháu chắc hẳn phải thông minh chăm chỉ lắm nhỉ. Bạn sẽ trả lời ra sao? Để tôi nói cho bạn một phát hiện nhé. Các bộc phụ huynh người Tây có khuyên hướng trả lời như sau. Vâng, con tôi chăm học lắm. Hay, cảm ơn có lời khen, quả thật cháu có nhiều thành tích tốt. Một trong những điều có thể nâng cao lòng tự trọng của trẻ em là khi chúng được người khác khen ngợi hay công nhận, nhất là trước mặt cha mẹ mình. Đón nhận lời khen của người khác, cha mẹ càng góp phần củng cố điều đó. Trong khi ấy, nhiều bậc cha mẹ châu Á vì tính khiêm nhường kiểu Á Đông mà thường có thói quen bác bỏ lời khen hay chỉ ra những điểm thiếu hụt của con mình. Có gì đâu, nó cũng học thường thôi mà. Chắc là do may mắn thôi. Chó ngáp phải rồi ấy mà, chứ nó học hành cũng chảnh màng lắm. Tại sao lại có những cách phản ứng khác nhau giữa hai dạng cha mẹ kể trên? Thì chắc bạn cũng đã rõ. Văn hóa Đông chú trọng vào sự khiêm nhu khiến mỗi cá nhân lẫn đi trong đám đông. Nhiều bậc cha mẹ đề cao đức khiêm tốn và tin rằng, khen ngợi con cái sẽ khiến chúng đâm ra kiêu căng. Cách nghĩ này lợi đầu chưa thấy, nhưng dẫn đến hiện tượng nhiều người trẻ tuổi ngày nay mang mặc cảm thấp kém, không có được tư thế thoải mái tự nhiên khi nói về những điểm mạnh cũng như khả năng của mình trước mặt người khác. Trong môi trường học tập và làm việc toàn cầu hóa, với tính cạnh tranh khốc liệt như ngày nay, Những bạn trẻ thiếu tự tin và không biết cách tiếp thị bản thân trước khách hàng, các ông chủ hay trong các cuộc phỏng vấn vào các trường đại học sanh tiếng sẽ chịu nhiều thua thiệt. Thứ tư, lập trình tiêu cực qua ngôn ngữ tiêu cực. Và đây là một tình huống khác. Bạn hãy tưởng tượng đứa con trai lên hai, lên ba của mình lon ton chạy đến trên cầu thang, toàn leo lên. Phản ứng thông thường của bạn là gì? Nhiều bậc phụ huynh châu Á, những người có khuynh hướng bao bọc con thái quá, sẽ cúng quýt la lên đi xuống ngay, con muốn té à, lộn cổ xuống đất bây giờ. Mặc dù cha mẹ cần phải đảm bảo an toàn cho con cái và dạy chúng biết cách tự bảo vệ mình, những phản ứng như vậy sẽ làm sòi mói lòng tự tin nơi trẻ và truyền cho chúng nỗi sợ hãi trong tiềm thức mỗi khi chúng làm việc gì mới mẻ hay phải đối diện với thử thách. Bằng việc thường xuyên nhắc nhở chúng rằng chúng sẽ té ngã nếu trèo cổ thang, chúng ta thật sự đang lập trình suy nghĩ cho trẻ rằng chúng sẽ té nhào nếu chúng muốn leo lên bậc cầu thang trong cuộc sống. Trong khi ấy, một số cha mẹ, nhất là theo cách nghĩ phương Tây, sẽ có phản ứng hoàn toàn khác. Họ sẽ bảo, được rồi con trai, con có thể làm được, cứ tiếp tục đi. Đồng thời, để bảo đảm an toàn, họ sẽ đi theo sau canh chừng con. Vậy thế nào là một đứa trẻ có lòng tự trọng? Sau đây, kho sanh nói.com.vn mời quý thính giả cũng tiếp tục đón nghe. Và quan sát những đứa trẻ sớm có lòng tự trọng, Chúng tôi ghi nhận được chúng có những đặc điểm sau. Thứ nhất, luôn cảm thấy mình được những người xung quanh, nhất là cha mẹ yêu thương, chấp nhận, tin tưởng và đánh giá cao. Thứ hai, biết yêu thương bản thân và trân trọng những gì mình có. Những người biết quý trọng bản thân thường có cách nghĩa lạc quan, tin tưởng và muốn làm những điều tốt nhất cho bản thân, cho những người xung quanh và tin rằng mình xứng đáng với điều đó. Thứ ba, với cách nghĩ tôi có thể làm được, chúng tin rằng chúng có thể làm tốt những gì mình muốn. Những đứa trẻ tự trọng thường có những hành vi sau đây Thứ nhất, đặt ra những tiêu chuẩn cao cho bản thân vì chúng tin rằng mình xứng đáng nhận được những gì tốt nhất muốn đạt điểm số cao nhất và học ở ngôi trường tốt nhất và đạt được kết quả tốt nhất trong bất cứ việc gì chúng làm Thứ hai, dám nghĩ, dám làm, không ngại khó, ngại khổ và nhất là không ngại vấp phải sai lầm cũng như không mất tinh thần trước những lời từ chối Đó là những đứa trẻ xung phong làm lớp trưởng tình nguyện giúp đỡ người khác đi đầu trong các hoạt động nhóm và luôn giơ tay phát biểu trong lớp học. Thứ ba, độc lập hơn trong suy nghĩ, không dễ bị bạn bè lôi kéo, tác động. Chúng dám nói không với những cảm dỗ xui khiến chúng đi ngược lại những giá trị sống của mình và không cảm thấy nhu cầu bức bách cần phải được người khác nhìn nhận. Thứ tư, chủ động khích lệ và giúp đỡ người khác với thái độ hai bên cũng có lợi. Chỉ những người tự tin mới dám đứng ra nhận vai trò giúp đỡ và lãnh đạo trong học tập cũng như trong công việc. Làm thế nào giúp trẻ gây dựng lòng tự trọng? Chúng tôi tin rằng bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng có thể giúp con cái xây dựng và bối đắp lòng tự trọng nếu họ biết cách. Bạn cũng thế, dù con bạn đã 15, 17 tuổi và từ hồi nào đến giờ chưa từng tin tưởng vào bản thân mình. Dù bạn xuất phát từ điểm nào thì chúng ta vẫn có thể tạo ra sự khác biệt nếu bắt đầu ngay từ bây giờ. Không bao giờ là quá muộn cho một sự thay đổi, đó phải là phương châm của chúng ta những người làm cha, làm mẹ. Trong suốt 15 năm gắn bó với sự nghiệp đào tạo, chúng tôi cảm thấy mình thực sự nhận được những phần thưởng lớn lao khi tận mắt chứng kiến những thay đổi kỳ diệu của các thiếu niên cá biệt sau khi chúng học được cách yêu thương và tin tưởng bản thân. Đến lượt mình, những em này lại tạo ra những ảnh hưởng tích cực làn tỏa tới những người xung quanh, đặc biệt là người thân của chúng. Sau đây là một vài phương pháp đã qua thực nghiệm và chứng tỏ rất hiệu quả mà bạn có thể sử dụng để nuôi dưỡng lòng tự trọng nơi con bạn. Thứ nhất, giao tiếp với con bạn bằng tình yêu thương vô điều kiện. Chúng tôi tin rằng, chỉ riêng việc bạn dành thời gian đọc quyển sách đến trang này đã chứng tỏ bạn rất mực yêu thương con mình. Đúng thế, tình yêu thương con gái thì cha mẹ có thừa. Vấn đề là ở chỗ làm thế nào để truyền tải và giúp con trẻ có thể cảm nhận tình yêu thương ấy một cách đầy đủ nhất. Tiếc thay, một việc tưởng chừng đơn giản như thế nhưng không dễ thực hiện chút nào. Dù chúng ta có làm vô số việc cho con, đưa con đi chơi công viên, cho chúng tìm tiêu phật, mua những món đồ chơi và vật dụng đắt tiền, đưa đi ăn các nhà hàng sang trọng. Nhiều đứa trẻ không hiểu được đó là biểu hiện của tình thương mà vẫn thấy mình thiếu thốn tình cảm, thậm chí nhiều em còn cho là mình bị bỏ rơi, hắt hủi. Thế mới có chuyện nhiều ông bố bà mẹ bị sốc khi trong lúc bột phát, đứa con mà họ hết mực yêu thương nói là nó cảm thấy bị cha mẹ ghét bỏ. Sao mà con có thể nghĩ như thế sau tất cả những gì cha mẹ đã làm cho con? Nhưng cách giao tiếp kiểu ấy không hề làm cho hai thế hệ xích lại gần nhau hơn. Tôi chẳng đã nói với bạn rằng, con trẻ nhận thức về tình yêu thương mà người lớn dành cho chúng thật khác với cách mà chúng ta quan niệm đó sao? Điều này chúng ta đã bàn tới trong chương trước, nên ta sẽ không nhắc lại nữa. Vì vậy, khi nghe con cái nói thế, hãy hiểu rằng hẳn có vấn đề trong đường truyền thông tin và tình cảm giữa bạn và con cái. Bạn chớ nổi giận mà kể ra một lô những việc bạn đã làm cho con, những nỗi mang nặng, đẻ đau, những chi phí tốn kém cho việc nuôi chúng ăn học nhé. Điều này chỉ khiến chúng nghĩ bạn đang kể công với chúng, những công lao mà chúng sẽ không bao giờ trả hết. Thay vì thế, chúng ta hãy học cách truyền tải tình yêu thương, hãy nói theo cách của trẻ. Có 5 cách giúp bạn làm được điều ấy, đó là khen ngợi, thường xuyên dùng những lời lẽ yêu thương trùm mến, buốt pè âu yếm, dành thời gian ở bên con và cuối cùng là trao đổi với con về những đề tài trong cuộc sống một cách bình đẳng. Trước khi đi vào cách thức cụ thể, tôi cũng xin bạn lưu ý rằng, chẳng có đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào, nên chúng sẽ có phản ứng khác nhau trước những cách gửi gắm tình yêu thương của bạn. Ví dụ, việc khen ngợi có thể có tác dụng với đứa trẻ này, trong khi cử trị âu yếm như ôm hôn lại hiệu quả hơn đối với đứa trẻ khác. Thậm chí ngay cả anh chị em trong cùng một nhà cũng có thể khác nhau trong nhận thức về tình thương của cha mẹ. Nhưng bạn chớ vội nản lòng nếu những biện pháp này không mang lại hiệu quả ngay lập tức. Như tất cả mọi sự trên đời, ta cần phải có thời gian để một hạt giống tốt ươm xuống đất đầm trời nảy lộc, phát triển thành cây và sau đó cho ra hoa thơm, quả ngọt. Đặc biệt, nếu mối quan hệ của bạn với con gái đang bị giãn nứt, thì những thay đổi này càng cần phải có thời gian và sự nhẫn nại. Cứ tin tôi đi, rồi mối quan hệ giữa bạn và con gái sẽ trở nên tốt đẹp ngay khi bạn khôi phục được lòng tin nơi chúng.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 217 Hồng Bàn, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh nên lầu 1 hỏi phòng hướng cạnh thi thể Điện thoại 0838 558 412 0838 555 780 0913 738 412 0903 707 746 Khen ngợi, Chúa giê từng nói, khởi thủy là lời, có nghĩa là tất cả bắt đầu từ lời nói. Trong chuyện nuôi dạy con cái, chúng ta cũng có thể mượn lời dạy này để nói rằng, ngôn từ là phương pháp dễ nhất và may thầy cũng hiệu quả nhất trong việc truyền tải tình thương và làm đầy bệ yêu thương cho con bạn. Đôi khi chỉ một câu được nói ra đúng chỗ, đúng lúc cũng có sức mạnh làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của một đứa trẻ. Trong khi đa số cha mẹ có khuynh hướng bắt bẻ con cái khi chúng phạm lỗi, những bậc phụ huynh thành công lại chú ý vào những việc tốt của con cái và khiến chúng cảm thấy hạnh phúc khi làm một việc tốt, dù việc đó có nhỏ nhòi đến đâu chăng nữa. Họ củng cố những hành vi mang tính tích cực của con cái thông qua lời khen và động viên chân thành. Họ tin vào sách lược, biểu dương những mặt mạnh và thành quả trước, rồi sau đó mới nhắc nhở tế nhị đến những mặt chưa được. Họ hiểu rõ rằng, một khi đứa trẻ cảm thấy nó được yêu thương, Bản thân nó mạnh mẽ, có năng lực thì nó sẽ cảm kích trước những lời khuyên thấu tình đạt lý của cha mẹ mà tự nhìn thấy những điểm chưa tốt của mình rồi tìm cách khắc phục. Có nhiều cách dùng lời để truyền đạt đến con gái thông điệp mà chúng rất gần này. Cha mẹ yêu thương con và tự hào về con. Ô, oh, bài luận của con nghe rất tuyệt. Cảm ơn con đã dọn bàn ăn cho cả nhà. Mẹ rất vui khi con giúp mẹ lau nhà. mà rất tự hào khi thấy con chăm chỉ học tập như thế. Tuy vậy có hai điểm quan trọng mà bạn cần lưu ý khi khen ngợi con gái. Thứ nhất, lời khen của bạn phải chân thành. Đừng bao giờ khen ngợi việc làm của chúng là tốt, trong khi thực chất không phải như vậy. Trẻ con thích được khen nhưng không hề ngu ngốc, khi chúng nghi ngờ rằng bạn chỉ khen giả vờ, chúng sẽ cảm thấy tồi tệ hơn. Điểm thứ hai là điểm quan trọng, bạn chỉ nên khen ngợi một việc làm hay nỗ lực cụ thể mà bạn ghi nhận được. Đừng đưa ra những lời khen ngợi chung chung. Các nghiên cứu cho thấy, Khi cha mẹ hay thầy cô khen ngợi chung chung như Con trai mẹ thông minh quá, con rất sáng tạo, con gái mẹ mới khéo léo làm sao, vân vân Trẻ thường có khuyên hướng nghi ngờ người khen hay chính lời khen đó. Hay và đó, hãy dành những lời khen ngợi cho một nỗ lực cụ thể hay một kết quả mà con bạn đạt được. Ví dụ, mẹ biết con đã dành nhiều thời gian ồn luyện trong kỳ thi này. Hay, con rất chu đáo khi giúp mẹ dọn bàn ăn. Hay, con thật đáng mặt đàn anh khi giúp em con học toán. Ngoài ra, bạn cũng cần phân biệt một số sắc thái khác nhau khi dùng lời lẽ khen ngợi con cái. Hãy làm phép so sánh giữa Con thật chăm chỉ với Con đã dành trọn 3 tiếng đồng hồ để học bài, như vậy là rất chăm chỉ. Rõ ràng, trong cách nói thứ hai bạn đã miêu tả nỗ lực của trẻ một cách cụ thể hơn. Lần sau con bạn cũng sẽ cố gắng để nhận được lời khen của cha mẹ bằng việc dành ra 3 tiếng hoặc nhiều hơn thế để học bài. Tôi cho rằng, đưa ra lời khen càng chân thành và cụ thể bao nhiêu, càng có tác dụng tốt bấy nhiêu. Không hiệu quả, khen ngợi xuông. Con thật chăm chỉ. Hiệu quả, miêu tả chi tiết nỗ lực của con và kết quả chúng đạt được. Con đã dành trọn 3 tiếng đồng hồ để học bài, như vậy là rất chăm chỉ. B. Dùng lời lẽ yêu thương trường mến. Trong khi lời khen ngợi tập trung vào những việc làm tốt của trẻ, lời lẽ yêu thương trìu mến hướng đến nhân cách trẻ và trực tiếp đưa ra thông điệp của tình thương. Tôi chắc chắn rằng ngày còn bé, Bạn cũng từng cảm động khi nghe cha mẹ nói với mình những lời có cánh như thế này. Mẹ yêu con nhất trên đời, mẹ thích ở bên cạnh con, cha mẹ tự hào về con, con là niềm vui của cả nhà. Bạn đừng coi thường việc dùng lời lẽ yêu thương đối với con cái nhé. Nó được ví như con thuyền, nhờ đó bạn chuyên trở tình yêu thương vô điều kiện và lòng tin vào con cái, đến những bến đậu khác nhau trong đời chúng. Nhiều người vì không biết mà khiến con cái nghĩ rằng tình yêu của họ là có điều kiện rằng cha mẹ chỉ thương chúng nếu chúng ngoan ngoãn, nếu chúng đạt điểm cao và nếu chúng biết vâng lời. Tuy nhiên, để con trẻ có thể thật sự cảm nhận rõ chúng đang sống trong bổ không khí yêu thương dưới mái ấm gia đình, chúng cần có những trải nghiệm rõ ràng, rằng dù thế nào đi nữa, bạn vẫn yêu thương chúng với một tình yêu vô điều kiện. Vậy thì, khi bạn muốn khiển trách con vì một việc làm hay lời nói không tốt, hãy làm sao cho chúng biết rõ là bạn yêu thương chúng bạn chỉ không thích một biểu hiện cụ thể nào đó của chúng mà thôi. Đừng bao giờ gắn tình yêu thương của bạn với hành vi của chúng. Nếu làm vậy, tình yêu thương của cha mẹ với con cái sẽ là một tình yêu nông cạn, có điều kiện mất rồi. Việc truyền đạt lòng tin của bạn và con cái cũng rất quan trọng. Bao giờ bạn cũng phải làm cho con cái tin rằng, dù một việc làm hay hành vi cụ thể của chúng có tệ hại đến mức nào trong thời điểm hiện tại, thì bạn cũng tuyệt đối tin tưởng rằng chúng có thể bỏ được những hành vi đó và sẽ thành công. Dưới phút mà con bạn cảm thấy rằng cha mẹ không còn tin tưởng chúng nữa, chúng rất khó khôi phục niềm tin vào bản thân mình. Dưới đây là một ví dụ về cách truyền tải tình yêu thương vô điều kiện và lòng tin vào đứa con của một người mẹ trong khi bà khiển trách một hành động của con. Mẹ rất giận và không đồng ý khi con nói dối là đã làm bài tập về nhà. Con là con trai của mẹ và mẹ yêu con dù con có làm bà hay không. Mẹ chỉ không thích việc con nói dối. Mẹ biết con là một đứa trẻ hiểu chuyện và con sẽ không lặp lại việc này nữa. Bây giờ, con hãy hoàn thành tất cả bài tập về nhà trước khi con được phép đi chơi vào cuối tuần. Chuyển tải tình yêu thương vô điều kiện Mẹ yêu con dù con có làm bài hay không Củng cố giá trị tích cực Mẹ biết con là một đứa trẻ hiểu chuyện. Một khi chúng ta đặt trọn vẹn lòng tin vào con trẻ, cái mà chúng ta nhận lại thường rất lớn. Khi bạn đã nhấn vào đúng nút bấm cảm xúc, trẻ sẽ làm tất cả để xứng đáng với lòng tin của bạn. C Bút yếm Các nghìn cứu khoa học cho thấy lời nói chỉ đóng góp 7% và thành công trong giao tiếp, trong khi ngôn ngữ cử chỉ của con người đóng góp đến 93% hiệu quả. Do đó, bên cạnh những phát ngôn bằng lời, thì cử chỉ, nét mặt, ánh mắt đi kèm chính là đường bằng thông rộng chuyển đi tình yêu thương nhanh nhất và trực tiếp nhất đến đối tượng tiếp nhận. Bạn thường hay cầu có hay luôn mỉm cười với con bạn, bạn khoanh tay trước ngực, hay răng rộng vòng tay ra khi nói chuyện với chúng. Nếu ánh mắt bạn lạnh lùng và khôn mặt vô cảm, thì thử hỏi nếu bạn nói mẹ yêu con, liệu chúng có tin không? Quốc vè ấu yếm con cái là những ngôn ngữ không lời, nhưng hiệu quả trong việc nói lên tình yêu thương sâu đậm mà bạn dành cho con. Ôm con vào lòng, hôn lên má con, vỗ lưng con hay đập tay với con những lúc cả hai chúc mừng một điều gì đó. Nhẹ nhàng quàng tay qua vai con hoặc nắm lấy tay con. Nán nhẹ vài con hay vuốt tóc con dịu dàng. Nếu những cử chỉ chiều mến trên đi kèm với những lời yêu thương hay khen ngợi thì đó hiệu quả đến 100% vì chúng bổ sung sức mạnh cho nhau. Tuy nhiên, khi bày tỏ cử chỉ yêu thương chiều mến, hãy lưu ý những điểm quan trọng sau đây. Tránh ôm hôn con trước mặt bạn bè chúng. Không có gì làm chúng quê và bối rối hơn việc đó. Những cô bé cậu bé tuổi tin thích tỏ ra người lớn và độc lập để cha mẹ hôn hít khiến chúng có cảm giác mình vẫn còn bám gấu váy mẹ. Lưu ý đến tâm trạng hiện thời của con cái. Những lúc trẻ hoang mang, bực dọc, việc chạm vào người chúng sẽ khiến cho một số trẻ nhảy dựng lên. Chúng cảm thấy bị làm phiền trong khi đang cần một khoảng công gian riêng để tự giải quyết những vấn đề trong cảm xúc của mình. Một số trẻ không thoải mái khi đón nhận cử chỉ yêu thương trừ mến. Nếu cha mẹ vô vập quá, sẽ chỉ khiến chúng xa lánh hơn. vì vậy, tình trạng này cũng thay đổi theo thời gian khi chúng lớn lên. Điều quan trọng là bạn phải hiểu rõ con mình. Làm thế nào để con cái hiểu và tiếp nhận tình cảm của mình là điều mà hơn ai hết trên đời này, bạn phải là người hiểu rõ nhất. Ví dụ, từ 11 đến 12 tuổi trở đi, nhiều đứa trẻ cảm thấy thoải mái khi bạn vỗ lưng cho chúng hơn là hôn chúng. Dù hồi bé chúng có thể thích được hôn. Do đó, bạn đừng hiểu lầm hay cảm thấy bị từ chối vì chúng không thích được cha mẹ ô yếm. Nếu để ý qua những thước phim, Bạn có thể thấy người phương Tây dễ dàng và tự nhiên biểu lộ cử chỉ âu yếm con gái, trong khi người phương đông chúng ta thường e ngại và kiêng rẻ những biểu hiện này, nhất là khi đứa trẻ đã lớn. Nhưng chúng ta cần phải có cách nghĩ khác về những biểu hiện tình cảm này, vì đó là những phương tiện hiệu quả nhất trong việc xây đắp những mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình và củng cố lòng tự tin nơi con trẻ. D. Dành thời gian ở bên con cái Muốn con cái cảm nhận được tình yêu thương mà bạn dành cho chúng, thì lời nói về những cử chỉ ấu yếm thôi chưa đủ. Bạn còn cần phải dành một khoảng thời gian nhất định để chơi đùa, sinh hoạt cùng con cái hoặc chỉ đơn giản là ở bên chúng để chúng có thể cảm nhận được sự có mặt của cha mẹ một cách trọn vẹn. Còn bạn thì hưởng niềm vui đơn giản là được sống trong không khí gia đình rộn rã tiếng cười đùa của con trẻ. Tuy vậy, các bậc cha mẹ ngày nay hết sức bận rộn, công việc cốn họ vào một vùng máy bất tận, nên việc dành ra một khoảng thời gian không điện thoại, không có lịch làm việc, Và không phải tính toán cơm áo, gạo tiền, chỉ vì con và cho con, quả là một việc khó khăn. Khi cảm thấy mình có mặt bên con ngày càng ít đi, nhiều bậc cha mẹ tìm cách đền bù bằng cách mua sắm cho con bất cứ thứ gì mà chúng thích. Cách làm ấy không chỉ là một vật thay thế kém cỏ cho khoảng thời gian cha mẹ và con cái quê quần bên nhau, mà còn gây ra một vấn đề khác có thể làm hư trẻ. Khi bọn trẻ muốn gì có nấy, chúng sẽ coi nhẹ giá trị của lao động không biết cái giá của đồng tiền mà cha mẹ chúng phải hy sinh hạnh phúc ở bên con để kiếm ra. Trẻ có thể sớm trở nên thực dụng, đó là chưa kể chúng có thể đánh mất động lực thành công mà thích sự dẫm vào người khác với suy nghĩ rằng mọi người, đặc biệt cha mẹ, phải lo cho chúng mọi bề. Vì vậy, dù bạn bận rộn hay mệt mỏi đến mức nào sau một ngày mưu sinh, hãy dành ra ít nhất 1 tiếng hoặc 2 tiếng mỗi ngày để ở bên con cái. Có rất nhiều việc mà cha mẹ và con gái có thể làm cùng nhau như nấu cơm, dọn nhà, làm vườn, tranh luận về một cuốn sách, hay đơn giản là cùng nhau nghe nhạc. Tuy vậy, xem tivi đi mua sắm, trong những khu mua sắm ồn ào và bị chi phối bởi ngoại cảnh, không thể tính là khoảng thời gian ở bên con. Nó cũng tương tự như trường hợp, hai người ngồi cạnh nhau, nhưng mỗi người theo đuổi một mối quan tâm hay công việc riêng. E. Trao đổi bình đẳng với con cái về những chủ đề của ý nghĩa Ngoài những việc làm kể trên, còn một việc mà bạn có thể làm cho con và cho mình là nói chuyện bình đẳng với chúng về các đề tài có ý nghĩa trong cuộc sống. Đó là những cuộc trao đổi thật sự khi cha mẹ và con gái bình đẳng và thoải mái chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc và kinh nghiệm cho nhau, không phân biệt ngôi thứ. Chả có thể nói ra những suy nghĩ của mình mà không sợ bị chỉ trích, quy kết hay lên án. Về phía mẹ, đây là buổi trao đổi với con cái giống như chúng ta nói chuyện với bạn bè, chứ không phải thuyết giảm một chiều. Sau đây là một vài điểm quan trọng cần lưu ý. Nếu bạn thật sự muốn có cuộc nói chuyện có ý nghĩa với con, để rồi sau đó cả bạn lẫn con đều cảm thấy gần gũi và yêu thương nhau hơn. Trước hết, bạn cần phải dành một khoảng thời gian nhất định trong ngày cho những cuộc trao đổi kiểu này. Trong và sau bữa ăn tối là tốt nhất. Khi bạn không có thói quen nói chuyện thường xuyên với con mà lại đột ngột nói, chúng ta hãy nói chuyện với nhau, thì câu nói này nghe như có vấn đề, khiến trẻ nghi ngại và đề phòng. Vậy nên hãy bố trí thời gian để cha mẹ và con cái càng có nhiều dịp trao đổi với nhau càng tốt. Khi đã có luật chơi cho một buổi trò chuyện thân mật và cởi mở, bạn hãy áp dụng những kỹ thuật sau. Thứ nhất, nhìn vào mắt con. Dù đang nói chuyện hay đang lắng nghe, bạn hãy luôn nhìn vào mắt con. Điều đó cho con bạn biết rằng cha mẹ thành thật muốn ở bên con cái và lắng nghe mọi ý kiến của chúng. Chú ý đừng nhìn chỗ khác, nhìn trộn hoặc trợn mắt khi con bạn nói điều gì mà bạn không đồng ý. Vì những biểu hiện này chứng tỏ bạn không quan tâm đến ý kiến hay cảm nhận của chúng. Thứ hai, chú tâm hoàn toàn. Một cuộc giao tiếp chỉ thành công khi mỗi bên chú tâm 100%. Hãy lắng nghe bằng toàn bộ cơ thể mình. Nhiều bậc cha mẹ vừa nghe con nói vừa làm việc khác như xem TV hoặc nghĩ đến một chuyện gì khác. Cũng đừng tỏ ra lơ đễnh mà hãy chú tâm hoàn toàn vào những gì đang diễn ra. Nếu bạn đang bận, hãy nói rằng bạn cần hoàn thành công việc trước khi tập trung cho câu chuyện. Thứ ba, Đặt câu hỏi với ngữ điệu quan tâm và muốn tìm hiểu. Giọng điệu trong giao tiếp vô cùng quan trọng vì nó truyền tải thông điệp thật sự của người nói hơn là lời lẽ mà họ dùng. Bạn hãy đặt ra những câu hỏi với giọng điệu quan tâm thành thật. Đáng tiếc, nhiều bậc phụ huynh không nhận ra rằng họ có khuyên hướng đặt câu hỏi với giọng điệu hình sự kiểu như Thế hôm nay con làm gì? Con đã làm xong bài chưa? Hay con nghĩ gì mà làm như vậy? Khi trẻ cảm thấy mình đang ngồi trên ghế nóng của tội nhân, Chắc chắn, chúng sẽ không chịu hé miệng. Thứ tư, luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Trẻ sẽ cảm thấy thật sự được thấu hiểu và yêu thương khi chúng ta biểu lộ sự cảm thông đúng nghĩa. Khi nói chuyện với chúng, bạn hãy học cách lắng nghe và biểu lộ sự đồng cảm. Không gì có thể khiến một đứa trẻ cảm động như khi có một người lắng nghe với tất cả tấm lòng và hiểu được thế giới nội tâm của chúng. Ví dụ, có vẻ như còn có một ngày mệt mỏi đấy nhỉ. Hình như con hơi thất vọng thì phải. Thứ năm Tránh ngắt lời hay lên án suy nghĩ của trẻ con Nhiều bậc cha mẹ thường trực ý nghĩa rằng trách nhiệm của họ là phải tìm ra vấn đề của con và đưa chúng vào khôn phép ngay tức thì. Do đó, khi cảm thấy con cái nói gì không xuôi tai, họ bèn ngắt lời, chặn họng chúng bằng những đánh giá chủ quan hay kịch liệt lên án suy nghĩ của chúng. Ví dụ, sao con có thể nghĩ như vậy được, thật dại rột. Lần này con lại gây ra chuyện gì nữa đây? Cuộc nói chuyện chỉ có ý nghĩa thật sự cho cả cha mẹ lẫn con cái khi đứa trẻ cảm thấy chúng được tự do bày tỏ suy nghĩ và cảm xúc của mình mà không sợ bị đánh giá, phê phán. Bạn hãy để dành ý kiến phản hồi của mình vào lần khác, không việc gì phải nôn nóng cả. Thứ 6. Đừng khuyên bảo hay áp đặt ý kiến Bạn hãy kiềm chế đừng đưa ra lời khuyên giáo điều hay áp đặt ý kiến võ đoán của mình vội. Nhiều bậc phụ huynh cảm thấy việc này rất khó khăn. Vì họ sẵn thói quen nói cho con cái nghe chứ không phải điều ngược lại. Khi chúng ta cứ tới tấp đưa ra lời khuyên hay ý kiến cuối cùng theo kiểu bề trên, trẻ sẽ nghĩ rằng, thật ra, ba mẹ đều muốn nghe suy nghĩ và cảm giác của mình. Họ chỉ muốn kiểm soát mình, và bảo mình phải làm theo ý họ. Một lần nữa, hãy dành lời khuyên quý báu của bạn vào dịp khác. Còn vào lúc này, hãy thực hiện phương châm lắng nghe và thấu hiểu. Phùng phí lời khuyên và áp đặt ý kiến không bao giờ dẫn đến một cuộc trao đổi hiệu quả. Hãy tránh nói những câu sau khi đang nói với trẻ. Buồn bực cũng chẳng giúp ích gì được cho con, sao con không chạy ra ngoài chơi? Mấy thằng bạn ấy chỉ có ảnh hưởng xấu đến con thôi. Sao con không thôi ngay cái trò đó? Thay vì thế, đáng lý con phải. Thứ bảy, hãy xin phép trước nếu bạn muốn đưa ra lời khuyên. Nếu việc cần kíp và bạn muốn hướng dẫn cho con cái cho nóng sốt, trước hết bạn phải chắc chắn rằng Chúng đang trong tâm trạng có thể tiếp nhận lời khuyên Và sau đó, bạn hãy xin phép được nói lên quan điểm của mình Nhiều bậc cha mẹ nghe đến khái niệm xin phép con cái trước khi phát biểu ý kiến Thì phản ứng dữ dội Chuyện ngược đời, tôi đẻ ra chúng mà lại phải xin phép chúng để nói lên ý kiến của mình ư Không đời nào Đúng là bạn có quyền ra lệnh bảo ban con cái trong bất cứ chuyện gì mà không cần xin phép gì hết Nhưng nếu bạn đã ra luật trời là trong những cuộc nói chuyện kiểu này Cả hai bên đều bình đẳng Và nếu điều bạn mong muốn là tạo không khí thoải mái để cho trẻ dễ tiếp nhận, thì xin thưa với bạn, xin phép phát biểu ý kiến là một mẹo đã được các nhà tâm lý học chứng minh là hết sức hiệu nghiệm. Trẻ sẽ cảm động dưng dưng khi thấy mình cũng quan trọng và độc lập như người lớn. Sau đó thì sao? Có đến 99% khả năng chúng sẽ chăm chú lắng nghe và tiếp thu ý kiến của bạn một khi bạn cho chúng cơ hội lựa chọn đồng ý là nghe bạn bằng cách xin phép chúng trước. Cho phép bạn nói lên quan điểm của mình. Bà hiểu là con rất sâu khi thi rớt. Bên cạnh đó, con có thể xem chuyện này như một bài học kinh nghiệm để chứng tỏ với mọi người rằng con biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Con sẽ thi tốt hơn vào lần sau và đó mới là điều quan trọng. Một lần nữa, bạn cần lưu ý rằng, cách tốt nhất để đưa ra lời khuyên và nhận được phản hồi tích cực là bạn phải đồng ý với nhận thức về thế giới của con gái trước. Bạn cũng có thể làm được việc này bằng cách biểu lộ sự đồng cảm với chúng. Ví dụ, bà hiểu là trước khi đưa ra một quan điểm khác. Thứ 8, hãy sử dụng câu bắt đầu bằng ngôi thứ nhất Ba mẹ, thay vì ngôi thứ hai, con Những lời góp ý sẽ dịu đi rộng điệu chỉ đạo hoặc phê phán rất nhiều nếu bạn sử dụng ngôi thứ nhất thay vì ngôi thứ hai. Những câu như Ba nghĩ là, mẹ cảm thấy, hay Tất cả những gì mẹ mong muốn cho con là dễ được đối tượng tiếp nhận hơn là những câu Con phải, con nên Đó là vì những câu bắt đầu bằng cụm từ Con phải, con nên Mang hàm ý khiển trách hay chỉ thị Trong khi những câu bắt đầu bằng ngôi thứ nhất Truyền tải suy nghĩ và cảm xúc của bạn Một cách trung hòa hơn Câu bắt đầu bằng ngôi thứ hai, Con không hiệu quả Con là mẹ bực mình khi con đi học về trễ đó Câu bắt đầu bằng ngôi thứ nhất Ba mẹ hiệu quả hơn Mẹ cảm thấy lo lắng và bất an Khi đợi mãi chưa thấy con đi học về Sau đây, hoa sáchnói.com.vn mời quý thính giả cùng đón nghe các cách tiếp theo giúp trẻ gây dựng lòng tự trọng. 2. Tạo cơ hội cho con cái chia sẻ thành tích Một trong những cách tốt nhất để giúp con cái trở nên tự tin là tạo cơ hội cho chúng thông báo và chia sẻ thành tích của mình. Có một cách khá hay để làm việc này là tổ chức những buổi sinh hoạt gia đình để cha mẹ và con cái thay phiên nhau nói về một việc làm tốt khiến họ cảm thấy tự hào. Đây cũng là dịp để những thành viên khác trong gia đình công nhận thành tích của nhau. Trong buổi sinh hoạt này, mỗi người có thể tung lên một trái banh và thay phiên nhau nói những câu như Hôm nay, con đã làm một việc đáng tự hào là giúp một bà lão đi qua đường. Đâu cần phải làm việc gì to tát mới có thể tự hào về mình và được người khác công nhận. Thậm chí một việc đơn giản như làm quen với một người bạn mới cũng đáng để nói cho người khác biết cơ mà. Chúng ta anh nấy đều mong muốn được công nhận và được biết ơn. Thế nên những buộc sinh hoạt gia đình kiểu này giúp thỏa mãn nhu cầu trở nên quan trọng và được công nhận của cha mẹ cũng như của con trẻ. Việc làm này cũng là để dạy cho con cái chúng ta cảm giác tự hào về bản thân thông qua những việc tốt và thành tích của mình. Bạn đừng lo là việc làm này sẽ khiến con cái trở nên tự kiêu, tự đại. Chia sẻ này thực chất là để giúp trẻ phát triển sự tự tin, nghệ thuật chia sẻ niềm vui cũng như cách thức công nhận kết quả của người khác mà thôi. 3. Phong tặng con những danh hiệu tích cực Trong khi nhiều bậc phụ huynh có thói quen gán những nhãn dán tiêu cực cho con cái như Con hay quên quá, con thật vô trách nhiệm, hay đồ ngu như bò, thì những người thành công trong nuôi dạy con cái lại làm điều ngược lại. Họ bao giờ cũng tìm cơ hội dán những cái nhãn tích cực cho con cái, nhờ đó giúp chúng tự hình thành và vun đắp hình ảnh tích cực về bản thân. Ví dụ, thấy con chăm chú học bài, bạn có thể nói Con chuẩn bị cho kỳ thi kiểm tra đấy à? Đúng là có tinh thần kỷ luật và biết lo xa. Chỉ một cú hít nhẹ, nhưng con bạn sẽ bắt đầu hình dung mình là một người kỷ luật và biết lo xa. Phòng tặng cho con cái những danh hiệu tích cực là phương pháp đúng đắn, vì con cái chúng ta sẽ làm hết sức để xứng đáng với danh hiệu đó. Con đã dọn dẹp phòng như lời hứa, con thật có trách nhiệm. Con đã học bài trong suốt vài tiếng đồng hồ qua, con có tính kỷ luật rất cao. 4. Viết những lời cảm ơn Một cách khác để bày tỏ tình yêu thương và sự ngợi khen là viết cho con bạn những lời cảm ơn. Thật sự, bạn có thể tạo ra một văn hóa gia đình. Các thành viên thường xuyên viết cho nhau những lời cảm ơn và động viên chân thành. Thực tế trong các chương trình đào tạo của chúng tôi cho thấy, những lá thư cảm ơn là một việc làm nhỏ nhưng lại tạo ra hiệu quả lớn. Mối quan hệ của bọn trẻ với cha mẹ và những người xung quanh được cải thiện rất nhiều nhờ những mẫu thư đó. Bằng cách dạy cho con cái cách viết lời cảm ơn cho những người xung quanh, thầy cô, bạn bè, ông bà, và đúng thế, cả chị người làm nữa, bạn đã dạy cho chúng cách bày tỏ lòng biết ơn đối với người khác. 5. Viết nhật ký thành công Bạn hãy nêu gương trước bằng cách viết nhật ký ghi lại cảm nhận về những thành công của cá nhân mình. Từ tấm gương của bạn, các thành viên khác trong gia đình có thể làm theo và cùng chia sẻ với nhau thường xuyên, vào bữa trưa chủ nhật chẳng hạn. Trong thời đại Internet này, bạn và con cũng có thể viết blog thay cho quyền nhật ký. 6. Chuyển hóa sự thất bại và từ chối Rõ ràng, chúng ta không thể bảo vệ con gái mình khỏi những thất bại, khó khăn, sự sỉ nhục và chỉ trích mà chúng sớm muộn cũng sẽ trải qua trong cuộc sống. Nhưng điều mà chúng ta có thể làm được là giúp con cái có cách suy nghĩ đúng đắn, nuôi dưỡng cảm nhận tích cực về bản thân và có cách nghĩ mang tính xây dựng khi phải hứng chịu những thất bại, khó khăn. Thật vậy, ta không thể loại bỏ mọi thất bại trên đường đời, nhưng ta lại có thể chuyển hóa chúng thành cơ hội học hỏi. Để giúp chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn, bạn sẽ biết thêm về sự chuyển hóa này ở chương 8. Ví dụ, khi con nói với tụi bạn là con sẽ đi thi toán Olympic, chúng nó cười nhạo con. Điều này có nghĩa là con có cơ hội chứng tỏ rằng tụi nó đã lầm. 7. Nhắc nhở con cái rằng chúng có khả năng lựa chọn và thay đổi Nhiều đứa trẻ thiếu đi lòng tự trọng vì chúng cảm thấy mình không thể hoặc ít khả năng làm chủ cuộc đời mình. Nhiều đứa trẻ cho rằng chính ông thầy dạy dở, môn học khó hay sự lợi biếng của chúng là những chướng ngại vật không thể gạt bỏ trên con đường vươn tới thành công. Hãy thường xuyên nhắc nhở con cái rằng chúng có khả năng lựa chọn, cho dù thầy giáo có dạy dở hay bạn bè không tốt như thế nào thì cuối cùng chúng vẫn còn đó sự lựa chọn cách phản ứng lại với những thử thách xung quanh mình. Hãy biến khái niệm mà bạn học ở chương trước, để mọi việc thay đổi, chúng phải thay đổi trước thành phương châm của chính bạn và con bạn. Hãy dạy chúng sức mạnh của tinh thần dám chịu trách nhiệm về tất cả những việc xảy ra trong đời mình. Khi đứa trẻ cảm thấy chúng có thể kiểm soát những gì xảy ra cho mình và có khả năng thay đổi những điều đó, chúng khắc có ý thức về giá trị của mình và trở nên tự tin hơn. 8. Chúc mừng thành công của con cái Khi con cái chúng ta làm được một việc gì đó, như đạt điểm mới trong kỳ thi, thắng một trận thể thao hay được bầu làm lớp trưởng, hãy nhiệt tình chúc mừng những thành tích ấy hãy biến thắng lợi của chúng thành thắng lợi của gia đình, để chúng có cảm giác mình là một phần của gia đình. Ăn mừng không có nghĩa là bạn phải mua những món quà đắt tiền, bạn có thể là một bữa ăn ngon đơn giản để cả nhà cùng vui với thành công của con cái Bạn thân mến, thế là bạn đã có trong tay những bí quyết mà bạn có thể sử dụng ngay lập tức để tạo dựng và củng cố lòng tự trọng được con bạn. Hãy nhớ rằng, trên đời này không có phương pháp nào thần diệu đến mức tạo ra hiệu quả tức thì. Bạn cần sự nỗ lực và đức kiên nhẫn để đạt được kết quả, Nhất là khi con bạn đã đánh mất lòng tự trọng, bạn phải mất nhiều thời gian để tìm lại. Và xin bạn hãy tin tưởng vào bản thân mình cũng như vào con bạn. Cộng thêm một chút kiên nhẫn và một chút cố gắng, bạn sẽ tạo ra những ảnh hưởng lớn lao đến thành công của con gái. Khó Sách Nói.com.vn Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần thứ 10 của cuốn sách Con Gái Chúng Ta Đều rồi Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách